Xin chào các bạn thính giả yêu quý của vnradio.vn. Hôm nay Hải Yến sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn ở trong câu chuyện dài Từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang. Phần 15. Hạ Trường Ninh cũng cười. Hôm nào đó chúng ta tới trường bắn tỉ thí đi. À đúng rồi, à thụ và à Mẫn không phải vẫn muốn đấu lại sao? Tôi nhớ ra rồi, đúng là có việc này. <cười> Lần này hai chúng ta sẽ thắng bọn họ Họ thua sẽ phải mời cơm Hạ Trường Ninh mặt mày hớn hở Tôi cũng cười tươi như hoa Tôi vốn thích bắn Nghe anh ta nói thế tôi gật đầu liên tục Đến lúc sắp lên xe Đột nhiên có người đi tới Sáng vẻ vô cùng vội vã Anh Hạ cuối cùng cũng tìm được anh rồi Tôi nghĩ Hạ Trường Ninh có việc gì đó Nên lặng lẽ đứng bên cạnh xe chờ đợi Người đó quệt mồ hôi và nói Anh Hạ Uh, xin lỗi anh, tôi là người của cửa hàng hoa. Tiền hoa hồng môn ban nãy tính sai rồi, kiểu mất hơn 500 tệ. Ha ha, trời xanh dậy sấm, Ninh Phúc Sinh tôi không dám làm con dán có ý chí sắt thép, thực sự xin lỗi kẻ suốt ngày dày vò tôi. Sắc mặt Hạ Trường Ninh vô cùng khó coi, anh ta giống như chú rồng phun lửa đang trừng mắt nhìn người của quán hoa tới đòi tiền. Tôi rút bông hoa hồng khiến tôi cảm động ra, đập vào mặt anh ta như đập vào mông ngựa. Lưới trời lồng lộng, thừa nhưng mà khó lọt, Hạ Trường Ninh, anh được lắm. Tôi tức điên, quay bước ra về, đột nhiên eo bị giật một cái, anh ta túm cả eo lẫn tay tôi kéo lại. Hai chân tôi đạp loạn xạ, vừa đạp vừa gào lên chửi, buông tôi ra, Lưu Mạnh, cứu tôi với. Anh ta mở cửa xe rồi ném tôi vào, rồi đè cả người lẫn người tôi. Chân tay tôi bị anh ta ghi chặt nên không làm ăn gì được. Đầu anh ta cúi sát xuống ngực tôi, tôi không cự quậy nổi, buộc phải nhìn đôi đồng tử màu đen của anh ta. Gương mặt hầm hầm đầy vẻ tức giận, thẹn quá hóa giận. Giây tiếp theo, đôi môi anh ta ấn chặt lên môi tôi, những tiếng thét của tôi cũng bị đẩy ngược vào trong. Chỉ một khoảnh khắc, anh ta liền buông tôi ra, rồi ác man nói. Em còn kêu nữa, anh sẽ tiếp tục. Tôi ngậm chặt miệng, không dám kêu thêm tiếng nào nữa nhưng cũng không ngăn nổi sự tức giận đang dồn lên trong lòng. Tôi và anh ta giống như hai con trâu đang đấu nhau, đều đang thở hổn hển sau trận đấu mệt mỏi. Hạ Trình Ninh quát tôi. Sao em không dùng cái đầu suy nghĩ đi? Sao người của quán hoa có thể tìm thấy chúng ta một cách chính xác như thế hả? Rõ ràng do vi tử cố tình báo người ta tới tìm. Ninh Phúc Sinh, em không hề tin tưởng anh một chút nào sao? Anh ta nói một thôi một hồi, khiến tôi dần bình tâm trở lại. Những lời anh ta nói không hẳn không có lý Nhưng dù có phải do vi tử thất tật hay không Thì chẳng phải cũng do một tay anh ta bày ra hay sao Anh nghĩ rằng anh cắt đứt nỗi nhớ của tôi về Đinh Việt là tôi sẽ yêu anh sao Đừng có mơ Gương mặt Hạ Trường Ninh có chút xấu hổ thoáng qua Nhưng anh ta vẫn cứng miệng nói Anh đã nói với em từ trước rồi Đường tới chân trời, đường ai nấy đi Anh thích theo đuổi em như thế này đấy Thì sao nào? Được được, thủ đoạn dê tiện này, thế mà anh ta cũng nói và đầy lý lẽ như thế. Tôi mà tin anh ta lần nữa thì tôi là lợn Anh Ninh, tiền anh đưa cho em không đủ. Ngũ Nguyệt vì gõ gõ cửa xe, bộ dạng ủy oải, sạm điệu cười cơ trên nỗi đau của người khác, chứng minh rõ ràng hai người họ thông đồng với nhau. Hạ Trường Ninh vung dậy, lao ra ngoài nhanh như một con báo, tôi cũng nhảy ra ngoài như một chú thọ Bây giờ không đi thì còn đợi lúc nào nữa chứ Đáng tiếc Hạ trưởng Ninh đã kéo tôi lại Buông ra Tôi phát cáu Đứng yên đấy Chết tiệt Tôi đâu phải là lính của anh ta cơ chứ Tôi cúi đầu tách ngón tay anh ta Còn bà nó ngón tay anh ta làm bằng cái gì không biết Tôi nghĩ phải dùng dao gọt mới xong ấy Vi tử Tình nghĩa bao năm của chúng ta như thế này Sao em lại dở cái trò này Hạ trưởng Ninh nghiến răng kên kệt, sự tức giận của anh ta dồn hết xuống cổ tay tôi. Chết tiệt! Ngũ Nguyệt Vi nhún vai. Trách em làm hỏng việc tốt của anh à? Em đồng ý diễn vai bị giật dây này, chẳng phải vì tình nghĩa bao năm của chúng ta hay sao? Em đâu có đồng ý khi xong chuyện sẽ không cho Ninh Phúc Sinh biết, cảnh sát mà, có nghĩa vụ bảo vệ công dân không bị lừa gạt. Hơn nữa, em chưa mua hoa bao giờ nên có biết mấy nghìn bông hồng môn bao nhiêu tiền đâu? Anh đưa tiền cho em không rõ... <cười> anh đưa tiền cho em rõ ràng là không đủ mà Ha ha, còn gì để nói nữa không? Tôi hất tay hạ trường ninh ra và mắng Thẹn quá nên hóa giận phải không? Tính toán thông minh quá phải không? Anh còn không biết xấu hổ mà kéo tay tôi hay sao? Anh kéo tay tôi làm gì? Nói anh là lưu manh còn nhẹ đấy Đúng, tôi là lưu manh Tôi là lưu manh thì sao chứ? Đừng giảng đạo lý với lưu manh Tôi tức quá, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không thốt lên được, đành ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác. Tôi hất không ra, thì anh cũng sẽ phải buông thôi, thi nhau xem, người mất mặt hôm nay không phải là tôi. Anh Ninh, một con nha đầu thế này, sao anh cứ cố theo đuổi làm gì? Em quen anh bao năm rồi, buổi huấn luyện đặc biệt năm đó, nếu em không giúp anh đỡ đạn, thì anh đã chết lâu rồi. Những chuyện này anh quên sạch sẽ rồi hả? mười tuổi anh vào bộ đội bố em đối xử không tốt với anh hay sao anh hai anh ba em đối xử với anh không tốt hay sao hạ trưởng Ninh nhìn cô ta sự tức giận trên người bỗng chốc tiêu tan anh ta bất lực nói Vi Tử em đừng như thế một bông hoa xinh đẹp như em sao cứ phải cắm ở bãi phân châu như anh làm gì nhìn lại điều kiện của em đi tốt thế còn gì anh hai anh ba em làm kinh tế Sợ em không có tiền tiêu Đã cho em 20% cổ phần công ty Em chỉ cần đăng tin tìm mặt đời trên báo chí Thì đảm bảo người ta tham gia hợp lại Có thể tổ chức thế vận hội được đấy Anh văn hóa tiểu học Có muốn tham gia ngay đến bậc cửa cũng không qua nổi Đôi mắt xinh đẹp của Ngũ Nguyệt Phi Đã phản phất hình bóng những giọt lệ Giữa ánh đèn càng trở nên trong suốt Nhưng trong khoảnh khắc Bị Hạ Trường Ninh chọc cho bật cười Mới cười được vài tiếng Giọng cô ta lại đầy vẻ trách móc Anh Ninh từ năm 14 tuổi em chìm muốn lấy anh. Năm nay em 26. Em đã đợi anh 12 năm rồi. Đuổi kịp các bộ phim tuyệt tình, bi tình của Quỳnh Dao rồi, cứ làm như tôi là người thứ ba vậy. Bãi đỗ xe yên tĩnh, người của quán hoa cũng đứng xem kịch như tôi. Người ta vì 500 tệ nên không thể đi, còn tôi bị Hạ Trường Ninh kéo lại nên không đi được. Người tôi siêu vẹo. Hạ Trường Ninh kéo tôi tới trước mặt anh ta, giống như muốn trò Ngũ Nguyệt Vi nhìn thấy. Người vợ mà Hạ Trường Ninh muốn tìm là như thế này này, Vi Tử. Em hiểu thì em hiểu, không hiểu thì thôi. Cứ thế đi. Em chơi anh một vố thì anh nhận, anh mất mặt thì anh chịu. Tôi không đồng ý lấy anh. Không thể hô đồ trên lập trường của vấn đề này được. Ngậm miệng vào, anh không cầu hôn em. Hạ Trường Ninh chừng mắt lườm tôi. Cuộc đấu khẩu thế này đã làm tổn thương lòng tự tôn của những người đứng xem. Ngũ Nguyệt vi cười, nụ cười của người bị tổn thương nhưng vẫn phải cố gắng bảo vệ sự tự tôn của mình. Cô ta hách cầm lên một lát rồi dồn ánh mắt về phía tôi. Đinh Việt chết rồi, chết ở Lưỡng Hà. Ninh Phúc Sinh, tôi lấy thân phận cảnh sát chính thức thông báo với cô việc này. Người của tập đoàn buôn lậu tìm tới Đinh Việt, chắc anh ấy gặp bọn nó ở Lệ Giang. Vì không muốn làm hại tới cô nên anh ấy mới chia tay với cô. Khi anh đến tới thì đã chậm một bước. Vì sự công hiến của anh ấy với vụ án Nên phía cảnh sát tôn trọng ý kiến cá nhân của Đinh Việt Không công khai việc này Xin ngôn trước lúc Đinh Việt lâm chung Là hy vọng cô không biết tin về cái chết của anh ấy Anh Ninh theo đuổi cô Còn tôi làm theo ý của Đinh Việt Cắt đứt tình cảm của cô với anh ấy Sự việc là như thế Ninh phúc sinh Đinh Việt đối với cô tình sâu nghĩa nặng như thế Cô không cảm thấy ở bên anh Ninh nhanh chóng thế này Là phản bội anh ấy hay sao Cô ta đang nói gì thế Tôi chỉ nghe được đoạn trước Đinh Việt đột ngột chia tay Hóa ra là vì chuyện này sao Anh ấy đã không còn sống nữa hay sao Tôi hoang mang nhìn Hạ Trường Ninh Sắc mặt anh ta thay đổi Đưa tay kéo tôi vào lòng Hai tay nâng mặt tôi lên và nói Phúc Sinh Em đừng như thế Tôi làm sao Trong đôi mắt đen của anh ta Tôi nhìn thấy một điều Đó là sự thật Phúc Sinh Anh sẽ nói cho em biết. Em đừng kích động. Anh sẽ nói hết cho em. Tôi không hề kích động chút nào. Tôi cứ nhìn Hạ Trừng Ninh như thế, cảm thấy cuộc đời đang đùa với tôi, bắt tôi trong một quãng thời gian ngắn phải hiểu hết lừa dối, tàn khốc, phản bội và đớn đau. Đinh Việt dịu dàng, Đinh Việt đẹp trai, tuấn tú. Những khúc mắc trong lòng bao lâu nay đã bện xoắn lại thành nút thắt, bây giờ không phải được gỡ ra. Mà lại bị kéo cắt cái xoẹt bột nhát Mở dây được tháo ra rồi Nhưng lại đứt thành từng đoạn Từng đoạn nhỏ Ninh Phúc Sinh tôi may mắn thế nào Mà lại nhận được tình cảm của Đinh Việt chứ Nhưng nhận được rồi Thì sao đây Khoảng cách xa nhất trên thế giới này Chính là khoảng cách giữa sự sống Và cái chết Anh ấy còn trẻ, còn đẹp trai Còn dịu dàng như thế Vi Tử từ nhỏ đã giết chết con chó ghẻ của anh cũng thế này. dù sao đinh việt cũng đã từng yêu em, sao em lại làm thế này chứ? ngũ nguyệt vi cũng căm giận nói: anh chăm sóc bảo vệ con chó ghẻ của anh như thế mà không thèm đối xử dịu dàng với em một chút, em giết nó đấy thì sao nào? hạ trường ninh và ngũ nguyệt vi trừng mắt nhìn nhau, trời tối quá. Tôi không nhìn rõ ánh mắt của họ như thế nào Tôi chỉ biết cúi đầu cấu tay Hạ Trường Ninh Anh ta đột nhiên dùng mình Rồi nắm tay tôi chặt hơn Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đang dồn lên Mà quay sang cười nói với Hạ Trường Ninh Đinh Việt đánh giá cao bản thân anh ấy quá Tôi chưa yêu anh ấy đến mức chết đi sống lại đâu Anh Hạ, anh buông tay ra đi Hy vọng anh và cảnh sát ngũ cả đời này Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Tôi nhắm mắt Đôi mắt khô con Nếu như không có chuyện này xảy ra Thì tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho Đinh Việt Cũng chưa tới mức chết đi sống lại Nhưng Đinh Việt ra đi Lại khiến tình cảm sâu nặng của anh ấy Chạm vào trái tim tôi Hạ trường Ninh vẫn không buông tay tôi ra Mà ngược lại nói vô cùng gấp gáp Phúc sinh Em đừng đau buồn Đinh Việt yêu em Chẳng qua anh ta chỉ Em phải sống tốt hơn nữa Anh ta không phải người đàn ông lý tưởng của em đâu Quên anh ta đi Tôi bị kích động liền nói lớn. Anh nói không là không à. Anh dựa vào cái gì mà lấy danh nghĩa Đinh Việt lừa tôi? Hai người làm việc có bao giờ suy nghĩ tới cảm giác của người khác không? Hai người đều nghĩ trên lập trường của bản thân mình mà thôi. Anh, Hạ Trường Ninh, anh là kẻ đều cáng nhất mà tôi từng gặp. Còn cô nữa, Ngũ Nguyệt Vi, cô và Hạ Trường Ninh đẹp đôi lắm. Mong cô mau chồng ép anh ta lấy cô đi có được không? Tôi nói một hơi xong, liền co cẳng đạp anh ta. Hạ trưởng Ninh buông tay theo phản xạ khiến tôi đạp hững chân và ngã sóng xoài ra đất. Anh ta đưa tay kéo tôi lên, nhưng chân tay tôi khua kháng liên hồi giống như đang dễ đạp dưới nước. Không muốn anh ta chạm vào tôi, kết quả chẳng thể ngăn được anh ta. Hạ trưởng Ninh bế sóc tôi lên rồi thở dài. Anh đưa em về nhà. Không. Tôi sững người lại, cánh tay anh ta ôm chặt lấy tôi rồi nghiêm túc nói. Phúc sinh. Đinh Việt nói em hãy quên anh ta đi Em khóc to lên đi Em khóc đi thì anh mới yên lòng Tôi... tôi chỉ muốn về nhà Muốn tránh xa anh ta Muốn được ở một mình mà thôi Tôi đã cất Đinh Việt vào một góc sâu trong đáy lòng Tôi muốn tới một nơi yên tĩnh Để thi thầm mọi chuyện về anh ấy Em nín nhịn sẽ thành bệnh đấy Cứ khóc to lên đi Bây giờ tôi không muốn khóc Anh mau bỏ tay ra Tôi nhấn mạnh từng chữ, Hạ Trừng Ninh lo lắng nhìn tôi, bàn tay vẫn không buông lỏng. Chết tiệt, bây giờ tôi không khóc được, không những không khóc được mà còn bị anh ta chọc cho tức quá mà bật cười nữa. Lúc này, Ngũ Nguyệt Phi cầm đóa hồng ban nãy bước tới, cô ta vừa đi vừa bắt từng cánh hoa và nói: "Anh Ninh, anh phải một lòng một dạ đấy." Cơn tức giận của tôi dồn đến cuống họng, rồi bật ra một câu, liên quan đách xi đến cô. Ngũ Nguyệt Phi nhìn Hạ Trường Ninh hư một tiếng rồi nói, bảo vệ con chó ghẻ của anh cho tốt, đừng để rơi vào tay em, em giết đấy. Hạ Trường Ninh bị cô ta chọc cho tức quá liền dâu tay lên. Ngũ Nguyệt Phi hít cầm nói, anh đánh đi, anh đánh xong rồi thì đi tìm lão ra nhà em mà cầu xin tha mạng. Hạ Trường Ninh tức đến nỗi, chống ngực đập liên hồi. Anh ta kéo tôi lên xe. Lúc này, người cục của Hoàng hoa mới lý nhí mở miệng. Anh, anh Hạ, chuyện 528 tệ, còn tính thiếu 114 bông. Tự làm tự chịu, xấu mặt cho chết. Tôi không đẩy được anh ta ra, nên chỉ còn cách chế nhạo anh ta. Hạ Trường Ninh không nói gì cả. Anh ta rút ví rồi trả tiền cho người cục cửa hàng hoa Sau đó kéo tôi lên xe Xe chạy khá xa Tôi mới ngoái đầu lại nhìn Ngũ Nguyệt Phi đang ngồi sổm trên mặt đất Tôi thở dài Cô ta bây giờ có khác gì con chó ghẻ đâu Cô ta cũng là người có vấn đề Người bình thường Ai lại để ý tới hạ trưởng Ninh cơ chứ Anh còn muốn cái gì nữa Tôi không còn hơi sức đâu mà tranh đấu với anh ta Mà có đấu thì cũng không lại Hạ trưởng Ninh dừng xe lại bên đường rồi dịu dàng nói với tôi Phúc sinh, em hãy khóc đi Khóc ra được sẽ tốt hơn đấy Tôi chớp chớp mắt Nhưng không có nước mắt Đôi mắt anh ta cứ nhìn chăm chăm vào tôi Muốn tôi khóc Tôi muốn về nhà Nhất định phải khóc quả lên mới được hay sao Tôi lại chớp chớp mắt Muốn ép cho hai giọt lệ chạy xuống Để cho anh ta coi Nhưng vẫn không có nước mắt Tôi chỉ muốn cầu xin anh ta Tôi không khóc được Tôi chỉ muốn yên tĩnh một lát Có được hay không Giả như hai mắt trợn lên rồi ngất đi thì hay quá Nghĩ vậy tôi liền nhắm mắt lại Rồi dựa vào thành ghế Hạ trưởng Ninh lo lắng lắc lắc đầu tôi Phúc Sinh Anh đi em tới bệnh viện nhé Tôi mở trừng mắt Thực sự khóc được rồi Tôi vừa khóc vừa đánh anh ta Hạ trưởng Ninh Anh ép người quá đáng Anh quá đáng rồi Anh muốn đưa tôi tới bệnh viện tâm thần chắc Anh ta lại vui mừng tới mức không để ý tới việc tôi đánh anh ta nữa Hạ trưởng Ninh ôm tôi vào lòng và nói Được rồi, được rồi, không sao rồi Khóc được là không sao rồi Tôi muốn về nhà, về nhà Ừ, được rồi, anh sẽ đưa em về nhà Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, cút đi Đưa em về nhà rồi anh sẽ cút Tôi cần đinh việt, đinh việt Hình như lúc này tôi mới biết đau Mới cảm nhận được sự đau đớn Người đàn ông dịu dàng với tôi Tình đầu của tôi mãi mãi biến mất rồi Anh ấy mang theo bí mật Mang theo nỗi đau Và đẩy tôi ra xa tít tắp Thậm chí anh ấy còn không muốn cho tôi biết bất cứ điều gì Nỗi đau khổ nhất Đó là ngay cả nghĩ Bạn cũng không thể nghĩ Chỉ cần nghĩ là trái tim sẽ tan vỡ Tôi khóc nấc lên Cả người run lên vụt khỏi sự kiềm chế của tôi Hạ trưởng Ninh nhẫn nạ nhìn tôi khóc xong Yên lặng một lúc lâu rồi mới nói Sớm muộn gì rồi em cũng sẽ biết Phúc sinh, mạnh mẽ lên Tôi không nói gì thêm nữa Hạ trưởng Ninh đưa tôi về nhà Anh ta cũng xuống xe theo tôi Anh đưa em về Tôi về đến nhà rồi Anh đưa em tới cổng Không cần Anh chỉ đưa em về lần này Sau này thực sự sẽ không gây phiền hà cho em nữa Đây là câu cửa miệng của anh ta sao Tôi không muốn tin Hạ trưởng Ninh khẽ thở dài Rồi dừng chân, nói <cười> Được rồi, anh nhìn em đi vào Tôi về nhà Bố mẹ tôi lo lắng đứng cả dậy Mẹ tôi đỏ hê mắt Kéo tay tôi ngồi xuống ghế sofa Rồi nói giọng trầm buồn Đừng buồn quá, Phúc Sinh Đã mấy tháng trôi qua rồi à, Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Bố mẹ tôi biết cả rồi Là Hạ Trừng Ninh đã nói Tôi cúi đầu Thực sự vẫn rất buồn Họ là người ngoài cuộc Đâu có thể hiểu được cảm giác của tôi Mẹ nghĩ chuyện này sớm muộn Con cũng phải biết Nên đã nhờ cậy Hạ Trường Ninh Các con đều là thanh niên Nên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn Cái gì Cả vừa kịch của Hạ Trường Ninh Là do chủ ý của bố mẹ tôi sao Mẹ tôi vẫn đang than phiền Hạ Trường Ninh nói Sợ con biết sẽ không tốt Nhưng mẹ nghĩ cậu ấy thật lòng với con đấy Tôi không biết nói gì nữa Tính giả thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 15 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sầu nhé tác giả Trang Trang. Còn bây giờ, Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nhé. Xin chào.